Người thanh niên tóc vàng này là tiểu phần, lúc trước đi bắt phệ thì quen lôi cương. Hồi đó lôi cương bị U thiên truy sát. Tiểu phần được gia gia mang đi. Không thể cúng được lôi cương. Khiến trong lòng tiểu phần hối hận vô cùng. Qua mấy trăm năm tuổi, lúc này tiểu phần đã mạnh hơn rất nhiều. Vì mấy trăm năm không gặp nhau nên tiểu phần nhầm lôi ma là lôi cương. Cả người lôi ma rỉ ra máu tươi. Vẽ mặt tái nhợt. Sau khi được thanh niên tóc đỏ vàng truyền ánh sáng màu hồng vào đan điền thì sắc mặt trở thành đỏ ửng Chậm rãi mở hai mắt. Nhìn người thanh niên mày thanh mắt tú, cả thân người giống như một ngọn lửa thì có chút ngạc nhiên trong mắt thế nhưng lôi ma cũng không suy nghĩ được nhiều, hai mắt liền biến thành màu đen, lại nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê. Kaka, nghỉ ngơi đi. Tiểu Phần sẽ báo thù cho Huynh Thanh Niên tóc đỏ vàng chậm rãi để lôi ma xuống mặt đất, đứng lên, thân thể bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu đỏ, vọt tới phía Kim Cuồng Long, nguyên hỏa thân thể. Thật không ngờ đây là nguyên hỏa thân thể. Hơn nữa lại có quan hệ không phải là bình thường với lôi ma ánh mắt thanh niên áo xanh ló lên nói. Rất nhiều ánh mắt của cường giả trẻ tập trung vào ngọn lửa rực rõ phía trước. Người kia là ai? Cũng dám khiêu chiến với kim cuồng long sao? Chẳng lẽ là bằng hữu của lôi ma? Thấy lôi ma bị đánh bại thì báo thù. Mọi người càng nghĩ càng thấy có khả năng như vậy Ba người luyện hư dừng lại trên không trung nhìn nhau một lúc rồi chậm rãi hạ xuống Lại quan sát trận đại chiến ở phía trước Ánh mắt kim cuồng long ngưng trọng quát một tiếng nộ nạt Một vòng cương khí màu vàng bao phủ toàn thân thể Y xuất ra một thanh kiếm dài màu vàng Phóng tới ngọn lửa vàng ơn ánh một cách cảnh giác Um, ngay lúc ngọn lửa đánh vào kim cuồng lông thì trong nháy mắt thanh kiếm dài màu vàng đột nhiên lao đến chém vào ngọn lửa vàng ơn ánh. Ngọn lửa vàng ơn ánh bị kim cuồng lông đánh một đòn bay mất mấy thước lại hóa lại hình người. Lúc này tiểu phần trong kỳ dị vô cùng. Da thịt trên người và màu tóc trở nên giống nhau. Tất cả đều màu đỏ vàng. Hai mắt cũng như vậy. Hơn nữa toàn thân còn toát ra một ngọn lửa rực rỡ cháy rừng rực. Tiểu phần biến hóa khiến hai mắt Kim Cuồng Long trợn tròn. Trong ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Biến hóa như vậy, lần đầu tiên Kim Cuồng Long mới thấy. Bị hai mắt màu đỏ vàng nhìn chằm chằm. Kim Cuồng Long cảm thấy toàn thân sợ hãi. Trong lòng dĩ nhiên cảm nhận được một lực uy hiếp chết người. Một người thật là khủng khiếp kim cuồng long lẫm bẩm nói. Mặc dù đang bị áp chế tu vi tại trung su giới. Thế nhưng cương khí trong kinh mạch vẫn không biến đổi. Đều là cường giả cương vương. Đạo vương thế nhưng thật ra thực lực vẫn có chênh lệch. Chỉ là nếu không ở tại ngũ giới thì không thể cảm nhận rõ ràng như vậy Ngươi tên gọi là Kim Cuồng Long Ta đã nghe nói qua ngươi rất mạnh Nhưng ngươi không nên làm ca ca của ta bị thương nặng như vậy Hai mắt màu đỏ vàng của tiểu phần nhìn chầm chầm vào Kim Cuồng Long Chậm rãi đi đến bên người Kim Cuồng Long Cả người tỏ ra ngọn lửa khiến không gian gần như bốc cháy. Kim cuồng Long cảm thấy hết sức kinh hãi. Người thanh niên nói vừa dứt lời thì vòng cương khí của y bỗng nhiên rung lên dữ dội. Giống như là không còn khả năng chống lại nhiệt độ cao. Bản thân mình không đến gần được thanh niên đó. Như vậy nếu bị tấn công thì vòng cương khí còn có tác dụng sao? Nhìn chiến giáp màu vàng ơn ánh, lo lắng trong lòng kim cuồng long bỗng tan đi. Một lần nữa nhìn về phía thanh niên lửa nói đạo hữu, ngươi muốn vì lôi ma mà ra tay sao? Tiểu phần không trả lời, miệng há rộng ra, từ trong miệng phun ra một luồng lửa màu đỏ. Ngọn lửa vừa ra ngoài liền biến đổi hóa thành một con rắn nhỏ hướng phía kim cuồng lông cắn xé Vùng xung quanh chân mày của Kim Cuồng Long run lên. Người này thật là kỳ dị, đúng là một người lửa hùng mạnh. Làm sao người sống có thể khống chế được ngọn lửa? Chuyện này trước kia chưa từng nghe thấy qua. Chẳng lẽ là người từ vô thượng giới sao? Thế nhưng làm sao lại quen biết lôi ma? Kim Cuồng Long suy nghĩ ánh mắt. Chật ló lên tay cầm kiếm hướng về hướng con rắn nhỏ đánh tới. Bỗng nhiên con ngươi kim cuồng long co rút lại cứ tưởng một kiếm là có thể chém đứt con rắn lửa nhưng không được. Trong lòng kim cuồng long kinh hải. Nhát kiếm vừa chém con rắn lửa thành hai phần thì hóa thành hai con rắn lửa phi tới. Còn thanh niên quái dị kia đã nôn ra hơn mười con rồng lửa. Vì một tiếng rất nhỏ khiến Kim Cuồng Long kinh sợ vạn phần. Bỗng nhiên phát hiện ra một con rắn lửa đã xuất hiện ở đằng sau từ lúc nào. Con rắn lửa mở cái miệng nhỏ cắn vào vòng cương khí tạo ra một lỗ hổng to bằng nắm tay người. Kim Cuồng Long giật mình. Thật là một con rắn lửa khủng khiếp trong lòng Kim Cuồng Long thầm nghĩ. Lập tức sắc mặt ngưng trọng. Thân thể nhánh lên, hóa thành một ảnh ảo rồi biến mất trong không trung. Hai mắt màu đỏ vàng của tiểu phần dương lên nhìn vào không trung thấy kim cuồng Long biến mất thì hơi nhất khó miệng lên. Lúc này da thịt màu đỏ vàng của tiểu phần trở nên quái dị cực điểm. Tiểu phần dơ tay phải lên, đánh vào bầu trời một quyền. Ngọn lửa màu đỏ vàng theo tay phải của tiểu phần cuộn trào mảnh liệt bắn nhanh ra. Hóa thành một con mảng xà dài đến 10 thước. Cắn xé trong không trung tạo ra tiếng hí. Âm đúng lúc này, phía trên con mảng xà lửa đột nhiên hiện lên một mũi kiếm vàng ơn ánh hướng phía mảng xà chém tới. Trong nháy mắt mũi kiếm bao phủ con rắn lửa. Con rắn lửa lại biến đổi kỳ dị. Phân thành hai. Hai phân thành bốn. Trong vòng thời gian mấy hơi thở đã phân thành hơn mười con rắn lửa. Thiêu đốt mũi kiếm vàng. Hai mắt đỏ vàng của tiểu phần đột nhiên biến đổi. Đảo qua không trung, Thấy bỗng nhiên xuất hiện hơn mười mũi kiếm vàng ơn ánh. Đánh tới từ bốn phương tám hướng. Lửa đầy trời Đốt lửa tiểu phần đột nhiên hô lên mấy chữ Hai tay đồng thời giơ lên Ngọn lửa đỏ vàng điên cuồng từ hai tay tiểu phần cuộn trào ra mãnh liệt Ngọn lửa biến thành một tấm thuẫn bao phủ toàn thân tiểu phần Cùng lúc không ngừng tuôn ra những ngọn lửa hóa thành hơn 10 con rắn lửa qua lại trong không gian Đám cường giả trẻ trong thành đạo nghĩa đứng xem trường mắt ngẩn người Trên mặt đầy vẻ khó tin Tuy rằng đại chiến không có chiến tích kinh thiên động địa Thế nhưng tình huống lúc này cũng khiến mỗi một vị cường giả lạnh lưng khiếp người Ngọn lửa thật là khủng khiếp Người khống chế ngọn lửa cũng thật là khủng khiếp a một tiếng gầm nhẹ vang lên Đột nhiên thân thể Kim Cuồng Long hiện ra trong không trung. Một con rắn lửa đang không ngừng tấn công vào Kim Cuồng Long. Vòng cương khí bao phủ Kim Cuồng Long đã tan biến từ lâu. Chiến giáp vàng phất ánh lúc này cũng trở nên đen thui. Khuôn mặt Kim Cuồng Long co giật, hình như dữ tợn hơn may sao lúc này không đứng quá gần người thanh niên kia nếu không chính gã sẽ bị tất cả đám rắn lửa này cắn xé người này đúng là hùng mạnh vô cùng khiến kim cuồng long không làm sao đánh gục được hít sâu mấy hơi thanh kiếm dài vàng ơn ánh trong tay kim cuồng long bỗng bắn ánh sáng ra bốn phía gầm nhẹ nói cuồng cương huyễn long vũ Thức thứ ba mươi sáu theo tiếng gầm của kim cuồng long Ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm dài vàng ơn ánh trong tay trở nên sáng rực lên. Bao phủ toàn thân kim cuồng long ở bên trong. Gơn, rơn, a, Bên trong ánh sáng màu vàng đó bỗng phát ra một tiếng lông ngâm. Thanh kiếm dài của Kim Cuồng Long hóa thành một con thần long dài cả trăm mét. Gơn, rơn, a, con, con thần long màu vàng óng ánh nhìn chằm chằm vào Tiểu Phần nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân vàng óng ánh của thần long không ngừng cuộn lên, đoàn một tiếng bóc nghẹp. Con thần lông vàng ơn ánh cuồn cuộn biến hóa thành một thanh kiếm vàng ơn ánh cực lớn, hướng phía tiểu phần chém tới. Không hổ là nguyên hỏa thân thể, có năng lực khống chế lửa như vậy. Đúng là có một không hai, e rằng tại dung luyện giới, nguyên hỏa thân thể còn có khả năng phát huy mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa chờ khi người này có thể phun ra rồng lửa thì có thể danh chấm cả bảy giới. Thanh niên áo xanh lẫm bẩm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 261 lôi cương trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 261 lôi cương trở về. Nhóm dịch me trai em. Kim cuồng chiến biến hóa thành thanh cử kiếm màu vàng kim Phát ra khí thế sắc bén Khiến không khí xung quanh trở nên nghẹt thở Cùng lúc đó Trên không trung cũng xuất hiện hơn 10 con mảng xà lửa tấn công mãnh liệt về phía thanh kiếm Quyết dùng lửa toàn thân thiêu rụi thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim Mặt tiểu phần đỏ rực Khẽ co rúm lại Ánh mắt nghiêm nghị, hai tay liên tục biến ảo. Bỗng nhiên, quát khẽ nói lấy lửa làm kiếm, đốt cháy vạn vật lửa màu đỏ trong cơ thể tiểu phần trào ra mãnh liệt. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim còn chưa chém xuống, tiểu phần đã hóa thành một cự kiếm rực rỡ. Hai thanh cự kiếm hiện ra trước mắt các cường giả trẻ tuổi. Cả đám trừng mắt tròn vo, Nhìn trận đánh kinh thiên động địa. Lúc này kim cuồng chiến cùng tiểu phần đều đã xuất ra toàn bộ sức mạnh. Lấy thân làm kiếm, uy lực vô cùng to lớn. Ở một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Càng lúc càng có nhiều cường giả tụ tập xung quanh nhìn hai thanh cử kiếm hung hãn va chạm lẫn nhau. Bọn họ cùng rút lui tự mình suốt vòng phòng ngự bảo vệ cho bản thân. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau kịch liệt. Chấn động mạnh liệt phát ra bốn phương tám hướng. Không ít cường giả phải thối lui. Thanh niên này là ai mà lại có thể cùng kim cuồng chiến đánh một trận không ít tu luyện giả âm thầm tự hỏi. Âm tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên. Hai thanh cử kiếm cùng hóa thành người. Kim cuồng chiến cả người chiến giáp phát sáng lúc ẩn lúc hiện. Mà áo quần tiểu phần lại có phần hơi rách nát Đạo hữu Mấy ngày nữa là tới ngày chí bảo mở ra Nếu như chúng ta lúc này liều mạng với nhau Ê rằng cả hai bên đều không có lợi kim cuồng long dường như không muốn tình hình tiếp diễn nghiêm mặt Trầm giọng nói Nhưng tiểu phần ngoạn mặt làm ngơ Hai tay hướng về phía kim cuồng long đánh ra hơn mười quyền. Mười con mảng xà lửa lại hiện ra. Lần thứ hai tiểu phần hướng về phía kim cuồng chiến công kích mạnh mẽ. Hai mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Dường như muốn vì lôi cương báo thụ. Tiểu phần không thèm nể mặt. Khiến kim cuồng long tức giận. Trầm giọng nói đã như vậy. Kim Cuồng Chiến ta cũng muốn xem bản lĩnh lửa của ngươi ra sao. Kim Cuồng Chiến vừa dứt lời, trong tay đã hiện ra trường kiếm màu vàng óng ánh. Vù một tiếng thanh kiếm từ từ hóa thành lớn, rồi nhập vào cơ thể Kim Cuồng Chiến. Bộ chiến giáp vàng óng biến đổi, vị trí hai vai cao cao nhất lên, khiến Kim Cuồng Chiến dường như biến thành một binh khí lợi hại. Mắt kim cuồng chiến chật lón ra tia nhìn sắc nhọn Thân thể hướng phía 10 con mảng xà lửa bay tới Kim cuồng chiến dĩ nhiên định lấy tay không đối chọi lại hỏa mảng của tiểu phần Âm tay phải kim cuồng chiến nắm lại thành quyền đánh thẳng vào mảng xà lửa trước mắt Lần này không giống với lần trước Một quyền của kim cuồng chiến ngầm mang theo tia sáng vô cùng sắc bén Lúc này Kim cuồn chiến thực sự đã tập trung Trong cơ thể cương khiến ngưng tụ thành lực thuộc tính kim Công kiếp mảng xà lửa Kim Cuồng chiến không ngừng tấn công Mà số lượng mảng xà lửa giảm đi đáng kể Thế nhưng tiểu phần vẫn như trước không hề biến sắc Cũng không đánh ra mảng xà lửa Chỉ liên tục khoa tay Đây là Kim cuồng chiến đang đánh con mảng xà lửa cuối cùng. Đột nhiên phát hiện thanh niên kia ngồi xuống. Miệng lẫm nhẫm niệm chú. Hai tay nhanh chóng thực hiện thủ quyết. Mà mỗi một thủ quyết hoàn thành. Kim cuồng chiến liền cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Cuối cùng, nhiệt độ xung quanh gia tăng làm cho hắn khó chịu. Kim Cuồng Chiến thầm kinh hoàng, cảm nhận nguy cơ chết người đang bao phủ. Lập tức, hắn vùng lên, hướng phía tiểu phần đánh tới. Vù vù. Một âm thanh vang lên. Một lớp lửa màu đỏ vàng bao phủ tiểu phần, ngăn cản bước tiến của Kim Cuồng Chiến. Kim Cuồng Chiến nhìn lửa của tiểu phần càng lúc càng dày đặc, lòng thầm thấp thỏm, bất an. Cường giả thanh niên lục giới đều nhớ rõ hình dạng của tiểu phần Thầm kêu ngoại hổ Tàn Long a. Thanh niên đỏ vàng này quả là vô cùng mạnh, có thể ngang ngửa với Kim Cuồng Chiến a. Vậy mà trước đây chưa từng nghe tên. Lập tức mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lôi ma đang nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất. Ánh mắt thoáng chút thương hại, Rồi chuyển thành lạnh nhạc, cường giả vẫn là phải có thực lực mới được người kính nể. Thế nhưng, mất đi thực lực cũng không có người thèm liếc mắt lấy một cái. Rốt cuộc lôi cương đang làm gì vậy? Đan thần khiếp sợ nhìn trận đại chiến giữa các cường giả trước mặt, lại nóng ruột chờ lôi cương. Lôi ma lại một lần nữa bị thương nặng. Đan thần hiểu rõ, chỉ có chờ lôi cương trở về, Mới có thể ngăn được cơn sóng dữ này cứu lôi ma Kim cuồng chiến quá mạnh Hai người bọn họ e rằng khó có thể chống đỡ Dù là ngu đau đối với Kim cuồng Long cũng còn có vài phần kiên kỵ Ngay lúc Kim cuồng chiến cùng với mọi người còn đang ngạc nhiên Tiểu phần đột nhiên trợn tròn hai mắt Quát lên phần thiên diệt đều theo tiếng rứt gào của tiểu phần trời đất bỗng nhiên nổi sóng gió trong không gian truyền đi một cơn chấn động cường giả xung quanh một lần nữa thối lui nhiệt độ cao trước mặt khiến bọn họ vô cùng kinh sợ bầu trời đen trong sáng theo cơn rống giận của tiểu phần dần hóa thành màu đỏ chỉ chốc lát sau đám cường giả thanh niên mắt trợn trừng mặt ngây ngốc không tin được nhìn không trung phía trước Lúc này trên không trung phía trước là một biển lửa Lửa màu vàng bao phủ toàn bộ bầu trời Kim cùng chiến như mày ánh mắt nghiêm nghị hít một hơi Hắn phát hiện chiến giáp phát sáng lúc ẩn lúc hiện Dường như đang chống đỡ nhiệt độ cao Mà thanh trường kiếm vàng ớn cũng chậm rãi tách khỏi cơ thể hắn Đây rốt cuộc là loại lửa gì mà kinh khủng như vậy Kim Cuồng chiến trong nháy mắt quyết định không thể được lại được. Thoáng cái, hắn liền hướng phía sau bay tới. Vù vù, một âm thanh vang lên. Kim Cuồng chiến bỗng nhiên bị kìm hãm. Nhìn kết giới lửa đột nhiên xuất hiện ngăn cản trước mặt, lòng càng thêm nghiêm trọng. Vô số lửa màu đỏ vàng hướng Kim Cuồng chiến phóng tới, nhìn như những tia lửa. Những tia lửa này hóa thành rắn lửa bay đến quyết tiêu diệt kim cuồng chiến Mọi người còn đang kinh hãi Bỗng một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trên không trung Nhìn biển lửa trước mắt Người áo đen cao giọng nói phần thiên diệt địa Là tiểu phần sao Tiểu phần đen điều khiển biển lửa giật mình Quay đầu nhìn về phía người mặc áo đen Con ngươi màu đỏ vàng bỗng co rụt lại. Lớn tiếng nói ca ca. Ngươi không sao chứ? Hai mắt người áo đen mừng rỡ. Nhìn tiểu phần. Nói tiểu phần. Không ngờ hơn 300 năm không gặp. Ngươi lại mạnh đến vậy. Nếu như không phải lúc nãy ngươi rống to phần thiên diệt địa ta còn không nhận ra ngươi. Không ngờ chúng ta cách biệt 300 năm, giờ lại gặp lại ở đây. Thế nào tiểu phần, không lẽ ngươi muốn ca ca gặp chuyện không may? Con ngươi tiểu phần co rụt lại, hướng phía dưới nhìn xuống. Lúc này kim cuồng chiến lại tiếp tục phát ra 36 thức cuồng cương huyển long vũ. Vô số những tia sáng màu vàng bao trùm lấy tiểu phần mà tiểu phần toàn tâm toàn ý chú ý người mặc áo đen quên cả ngăn cản. đến lúc tiểu phần phản ứng lại thì những tia sáng màu vàng đã xuất hiện gần ngay trước mắt người mặc áo đen đứng xa hơn 10 thước biến sắc bỗng nhiên biến mất. ầm một tiếng ba mười sáu thước cuồng cương huyễn long vũ kim cuồng chiến dốt toàn lực bị đánh bật lại. kim cuồng chiến khiếp sợ. Một chiêu mạnh như vậy làm sao có thể biến mất được? Lập tức hắn nhìn về phía người mặc áo đen đang giữ lấy vai tiểu phần con ngươi co rụt lại. Người kia là ai? Chỉ cần đối mặt với một người như vậy liền khiến hắn cảm thấy bị áp bức. Tiểu phần, chuyện gì đã xảy ra? Ngươi thế nào lại đánh nhau với hắn người mặc áo đen kiết động nhìn tiểu phần? Trầm giọng nói. Ánh mắt không chút thiện cảm nhìn Kim cuồng chiến trước mặt. Tiểu phần cả người đỏ rực. Kim lại. Nói ca ca. Tiểu phần thấy người bị người này đã thương nặng. Mới ra tay cứu người A. A. Không đúng. Ca ca so với trước kia có điểm khác biệt lại có điểm giống. Lẽ nào người nọ không phải ca ca. Vậy hắn là ai tiểu phần nhìn về lôi ma đen nằm phía dưới? Người mặc áo đen chấn động, hai mắt chậm rãi nhìn theo ánh mắt tiểu phần, nhìn xuống phía dưới. Hắn dường như bị xét đánh trúng, thân thể rung lên, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 262 huynh đệ tình sâu nghĩa nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 262 Huynh Đệ Tình Sâu Nghĩa Nặng Nhóm dịch me trai em Thân thể người mặc áo đen run lên, hai mắt nhìn về lôi ma cả người đậm máu, sắc mặt tái nhật như tờ giấy Cả thân người cao to của hắn lão đảo bước xuống phía dưới Hai mắt kim cuồn chiến đầy nghi hoặc kinh ngạc đánh giá người mặc áo đen Người này rất giống lôi ma. Lẽ nào người này mới là người thân của lôi ma? Sư Tùng, rốt cục người đã trở về ngu đao nhìn người mặc áo đen trên không lẩm bẩm nói. Lôi cương trở về đúng lúc lắm, hơn nữa, hắn cùng thanh niên quái dị tóc đỏ kia quả là có quen biết. Nếu Kim Cuồng Chiến có hành động gì e rằng Lôi Cương sẽ vì ca ca Lôi Ma mà nổi điên a. Đan Thần thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo lắng biến mất, miệng nở nụ cười. Nét mặt Luyện Hư vốn đang âm trầm cũng tươi cười theo. Nam tử áo xanh bên cạnh nhìn Lôi Cương chầm chậm. Nghe được lời Đan Thần cùng ngu đao nói, nội tâm hắn khẽ động. Người mặc áo đen kia là đệ đệ của lôi ma Thảo nào giống như vậy Hơn nữa tu vi của lôi cương dường như cũng không thấp Nam tự áo xanh cảm nhận được sức áp bức không nhỏ Điều khiến hắn kinh ngạc chính là Lôi cương không có từ chất xuất chúng Thế nhưng lại khiến hắn có một cảm giác khó có thể diễn ta Hắn đã gặp qua vô số người Lôi cương là người đầu tiên khiến hắn không thể nhìn thấu. Lôi cương đi tới nơi lôi ma nằm, chậm rãi ôm lôi ma trong lòng, ánh mắt kiết động, đôi mắt thờ ơ lộ ra tia kiết động, khẩn trương cùng giận dữ. Tay trái nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tái nhợt của lôi ma, thân thể hắn run rẩy, mặt co quắp, nhẹ giọng nói ca: Tiểu cương. Rốt cục đã gặp được huynh rồi Ca Tiểu cương rốt cục đã gặp được ngươi rồi Giọng điệu hắn thê lương vô cùng Nước mắt không ngừng tuôn rơi Vù Không trung bỗng nhiên vang lên tiếng động Tiểu phần cùng kim cuồng chiến kinh hải Nhìn lôi cương run rẩy Ôm lôi ma khóc rống lên Ca Tiểu cương giờ đã không còn như trước Lúc này tiểu cương đã có thể tự bảo vệ mình hơn nữa. Tiểu cương còn có thể chia sẻ lo lắng với ca. Ca! Tỉnh lại đi lời nói của lôi cương thầm mang theo tiếng khóc nước nở. Bỗng nhiên, tay phải lôi cương để tại đan điền. Một nguồn nội trình hùng hậu cùng cương khí cuộn trào mãnh liệt chảy vào đan điền lôi ma. Không biết là do nội kình cùng cương khí của Lôi Cương hay Lôi Ma cũng cảm nhận được người thân đang ở cạnh. Hắn ho khan một tiếng, thổ ra một ngụm máu đen thùi, chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt đen nhìn Lôi Cương, ngây ngốc một hồi, cả người Lôi Ma run lên mãnh liệt, hai mắt nhìn chầm chầm Lôi Cương. Dường như rất sợ nếu nhắm mắt lại Người trước mặt sẽ biến mất Tiểu cương Đúng là đệ sao Ca có đang nằm mơ không lôi ma yếu ớt nói Vô cùng kiếp động Ca Là tiểu cương Ca còn nhớ rõ khi còn bé Huynh đã nói sẽ chiếu cố đệ thật tốt không Ca còn nhớ lần đầu tiên Huynh đi săn Đã mang về thỏ rừng Huynh liền cho Tiểu Cương ăn. Lừa Tiểu Cương là Huynh đã ăn no rồi. Chờ đến khi Tiểu Cương ăn uống no đủ. Đi ngủ rồi. Ca mới gặm xương không? Kỳ thực Tiểu. Tiểu Cương đều thấy Ca, Huynh còn nhớ. Lôi Cương kể ra những hồi ước lúc nhỏ. Cả người hắn càng run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống hai má. Ánh mắt lôi ma dần hồi phục mơ màng theo. Hai người dường như cùng trở về thôn lôi kiếm nhỏ bé. Hai huynh đệ mất đi song thân từ nhỏ, nương tự lẫn nhau cùng vượt qua quãng thời gian gian khổ. Tuy rằng gian khổ, nhưng lại là hồi ước sâu đậm nhất của hai người. Tiểu, Tiểu Cương, hãy tha thứ cho quyết định lúc trước của ca. Được không hai mắt lôi ma hoa đỏ nhìn chầm chầm lôi cương nói. Ca tiểu cương chưa từng trách huynh. Ca nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn tiểu cương báo thù cho huynh lôi cương bỗng sắc giọng nói. Sát khí trong hai mắt cùng lửa giận khiến không gian xung quanh cũng rung lên. Không nên. Tiểu cương ca ca không sao ca sẽ giải quyết. Hắn quá mạnh. Tiểu cương Ca không muốn làm cho đệ liên lụi lôi ma vội vã nắm lấy tay phải lôi cương Giọng nói yếu ớt nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc Ca Cho phép tiểu cương không nghe lời một lần đi lôi cương lắc đầu Nhẹ giọng nói Bỗng Tráng hắn nổi gân xanh Quát nói tiểu phần Ôm ca ta đi Gắn đưa đi xa một chút Tiểu phần đang ngây ngốc trên không trung chấn động Vội vã xuất hiện trước mặt lôi cương Không Tiểu cương Để ca ở lại lôi ma ra sức muốn lôi cương tránh thoát Thế nhưng cố gắng đứng lên vài lần đều không thành Khiến lửa giận trong mắt lôi cương càng thêm dày đặc Khuôn mặt dữ tận Lôi ma bị thương nặng toàn thân không còn chút sức lực nào Bị lôi cương ôm lấy Giao cho tiểu phần Lôi cương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lôi ma Khuôn mặt giữ tợn bớt đi vài phần cứng ngắt Tươi cười nói ca Hãy chờ xem tức thì Lôi cương nhìn về phía tiểu phần Quát ôm đi Tiểu phần không nói thêm lời nào Mang lôi ma loán cái đã xuất hiện ngoài vạn thước Lôi cương thấy lôi ma ở ngoài vạn thước nhìn mình lo lắng mà mỉm cười Hắn chậm rãi đứng lên chân phải dậm nhẹ xuống đất Rầm rầm ầm Dưới chân lôi cương sập xuống Vô số đá vụn mang theo lực đạo mạnh mẽ Theo tiếng xé gió Hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi Các cường giả trẻ tuổi ở ngoài thành đạo nghĩa hoang mang, kinh hải, phát ra vòng phòng ngự bảo vệ bản thân. Luyện hư, đan thần, ngu đao, ba người nắm chặt song quyền, chăm chú nhìn chầm chầm lôi cương. Lực đạo mạnh lắm. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị nam tự áo xanh nhìn lôi cương nổi giận. Khó miệng khẽ cười cùng chờ mong. Lẩm bẩm nói. Kim Cuồng chiến cũng hoảng hốt, vô số đá vụn mạnh liệt hướng phía Kim Cuồng chiến điên cuồng bắn tới. Hắn vội vã vận cương kiếp, nghiêm nghị nhìn chầm chầm lôi cương trong lòng vạn lần đề phòng. Cả hai huynh đệ này đều biến hóa như vậy. Kim Cuồng chiến thầm nghĩ. Lúc này Kim Cuồng chiến đã coi lôi cương là đối thủ ngang hàng. Cảm nhận được sự nổi giận cùng sát ý của lôi cương. Hắn không hề có ý thối lui, trái lại, máu huyết sôi trào. Là ngươi, ngươi phế đi ca ta. Là ngươi. Gần như khiến ca ta hồn phi phách tán chân phải lôi cương bước về phía trước một bước. Thân thể xuất hiện trên không trung. Giữ tận nhìn chầm chầm kim cuồng chiến. Lạnh lùng nói. Kim cuồng chiến khó miệng nhàn nhạt ý cười. Nói là ta thì làm sao Vẽ giữ tận trên mặt lôi cương kìm lại Khẽ nhe răng cười quát nói tốt Như vậy hôm nay Lôi cương ta sẽ trả lại gấp trăm lần lời nói vừa dứt Bộ trang phục màu đen trên người lôi cương Trong nháy mắt bị đâm nát Từ trong cơ thể lôi cương xương trắng nhô ra Đương lúc kim cuồn chiến Cùng với lôi ma Tiểu phần, cùng cường giả thất giới khiếp sợ, một bộ xương khô hình người xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là, còn người tên thanh niên mặc áo xanh nghiêm lại nhanh chóng không tin được nhìn lôi cương khoét cốt giáp trên không trung. Cốt giáp thanh niên đột nhiên nghĩ tới điều gì thất thanh nói. Cường giả trẻ tuổi thất giới nhất thời rối loạn, khó có thể tin vào mắt mình nhìn người xương cao ngất ở trên không trung. Kim Cuồng chiến thấy lôi cương trong nháy mắt kêu ra cốt giáp, lòng thầm lo lắng. Trường kiếm vàng rực trong tay cấp tốt dung nhập vào trong cơ thể cảnh giác quan sát lôi cương như gặp phải đại địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 263 trả lại gấp trăm lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 263 trả lại gấp trăm lần. Nhóm dịch me trai em. Kim cuồng chiến lùi lại vài bước trong đầu thoáng hiện lên một ý định lẽ nào phải sử dụng đến chiêu đó. Nghĩ đến đây, hắn hơi do dự. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng. Hắn vốn định chờ khi chí bảo xuất hiện mới sử dụng. Ánh mắt hắn lóm lên nhìn chầm chầm lôi cương đang giữ tận đi tới. Từ nhỏ ta đã lập lời thề kẻ nào tổn thương ca ta ta sẽ trả lại gấp bội, gấp trăm lần. Ca ta bị ngươi đã thương nặng, thân thể tam thuộc tính bị phế, thiếu chút nữa hồn phi phát tán. Hôm nay ta sẽ trả lại ngươi hơn thế lôi cương đi về phía kim cuồng chiến cười nói. Cốt giáp bao phủ khiến người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng lời nói đanh thép. Khiến cường giả thanh niên xung quanh nghe được đều lạnh tóc gáy. Nghe vậy đám cường giả phía sau đều chấn động đệ đệ của lôi ma. Ánh mắt các cường giả vô cùng chờ mong. Lôi ma đã có thân thể tam thuộc tính Như vậy Đệ đệ tất nhiên cũng không tầm thường Mà lúc này E rằng kim cuồng chiến đang phải đối mặt Với đệ đệ của lôi ma điên cuồng đòi trả thù a Tiểu cương lôi ma bị tiểu phần ôm Ánh mắt mờ đục lẩm bẩm nói Vào lúc này Ràng buộc trước đây trong lòng lôi ma biến mất toàn bộ Lôi cương vẫn là tâm bệnh của lôi ma Lúc này thấy lôi cương mạnh mẽ Tâm ma của lôi ma hoàn toàn biến mất Tiểu phần ôm lôi ma nhìn lôi cương trên không trung Vô cùng kích động ca ca thật mạnh Mấy trăm năm trước là thế Mà mấy trăm năm sau vẫn vậy Lôi cương thật không ngờ Năm xưa đối tốt với tiểu phần ở phía bắc Hắn đều ghê nhớ trong lòng Như có câu nói rất hay vô tâm trồng liễu Liễu xanh ung Lúc này Tiểu phần đã rất mạnh Nếu như bây giờ đối tốt với hắn e rằng hắn không những không cảm kiếp mà còn phản cảm a tiểu phần đột nhiên sững sốt Nhìn lôi ma Hắn nghi hoặc lôi ma đang nhắm hai mắt lại Ngồi xuống chút khí lực cũng không có Vùng thoát khỏi hai tay hắn Lôi ma nhắm nghiền mắt Ngồi xếp bằng trong hư không Tiểu phần nhìn về phía trước Rồi đánh giá lôi ma Kinh ngạc phát hiện trên người lôi ma Có sự biến đổi Biến đổi cái gì hắn Cũng không rõ Cũng không suy nghĩ nhiều Lại nhìn về phía trận đại chiến trước mắt Kim cuồng chiến chìm vào yên lặng Vào lúc lôi cương biến mất Trước mắt hắn Hắn cũng vùng lên, thân thể nhanh chóng di chuyển, dường như biến mất trong không trung. Thế nhưng còn chưa kịp động thủ. Hắn đã cảm nhận được một bàn tay như thiết trảo vô cùng mạnh mẽ. Uy hiếp toàn thân. Chộp lấy vai hắn. Kim cuồng chiến hoảng hốt, vòng cương khí đối với người trước mặt hắn không hề có chút tác dụng nào. Âm khuôn mặt kim cuồng chiến đột nhiên vàng khẹt Toa một tiếng thổ ra một ngụm máu tươi Từ ngực hắn truyền đến một trận đau đớn như bị kim châm muối sát Kim cuồng chiến hoảng hốt, nhịn đau, lực lượng đối phương quả là khủng khiếp Trong cơ thể hắn phát ra một tiếng gào một tiếng khóc Một thanh kiếm ngưng tụ đẩy bàn tay cứng như gọng kìm ra ngoài Kim cuồn chiến không hổ là cao thủ trải qua thực chiến, thừa dịp này nháy mắt rút lui. Kim Cuồng chiến đứng trong không trung thầm kinh hải, người nọ đã biến mất. Hắn vội sử dụng thần thức nhưng cũng không cảm nhận được khí tức của người kia. Không thể nào. Kim Cuồng chiến kinh hải. Tại đại hội giao lưu lần trước ở ngũ giới. Trước thịnh hội ngũ giới hắn có tu vi cương hoàng huyền giai Còn sau đó qua tu luyện đã đạt tới cương đế hoàng giai Lôi ma là cương quân đã đẩy kim cuồng chiến vào tuyệt cảnh. Phải sử dụng tuyệt chiêu tối hậu. Mới có thể khiến hắn bị thương nặng. Có thể thấy được lôi ma tại đại hội ngũ giới lúc đó đã khiến cho nhiều người chấn động. Kim cuồng chiến rút lui với khóa miệng trào máu khiến đông đảo cường giả thanh niên chấn động. Lúc này chưa được bao lâu. Kim cuồng chiến đã bị thương. Mà đệ đệ của lôi ma không thấy bóng dáng. Không ít cường giả sử dụng thần thức định tìm vị trí của lôi cương thế nhưng đều không cảm nhận được cái gì. Mà tên thanh niên áo xanh kinh ngạc lẩm bẩm nói quả là tốc độ khủng khiếp. Lôi cương này e, e rằng so với lôi ma lúc mạnh hoàn toàn không kém a Hai huynh để qua thời gian nữa sợ rằng đủ sức bình ổn các cường giả thất giới a Mà tiểu tử lôi cương này quả là biến thái Kim cuồng chiến là cường giả mạnh đến vậy Thế nhưng đối mặt với lôi cương liền thổ huyết đang thần kiếp động nói Mà luyện hư lắc đầu Mắt nhìn về phía trước không rời Ánh mắt ngu đau kiếp động Hít thở nặng nề Sư tôn càng ngày càng mạnh à Tại cửa thành đạo nghĩa Trong đám cường giả đang quan sát trận chiến Có một nữ tử trang phục bó màu đỏ dáng người hoàng mỹ Gương mặt không chút tì vết thầm mơ màng Đôi mắt đẹp nhìn không trung ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói khẽ lôi cương, thật là hắn sao? Không nghĩ tới hắn cũng mạnh như vậy rồi. Vài tên cường giả trẻ tuổi đứng xung quanh kẻ vô tình kẻ cố ý liếc mắt nhìn nữ tử áo hồng, nhịn không được nuốt nước bọt. Xem ra là ta quá coi thường ngươi rồi, một quyền không đủ để hạ ngươi trong hư không vang lên tiếng hừ lạnh của Lôi Cương. Kim cuồn chiến nghe vậy giận dữ. Hắn là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Kim Cương Tông, là đối tượng hàng vạn người chú ý, đã bao giờ bị người coi thường. Kim cuồn chiến tuy rằng nổi giận thế nhưng cũng không mất đi lý trí càng thêm cảnh giác. Tay phải cầm trường kiếm màu vàng, thanh trường kiếm phát ra ánh sáng chói lọi. Xem tư thế kim cuồng chiến dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất ra một đòn mạnh mẽ. Bỗng nhiên, con người kim cuồng chiến co rụt lại, khóe miệng tươi cười. Thanh trường kiếm trong tay phát sáng vàng rực rỡ nháy mắt rung chuyển, thân thể bật lên không trung, chém tới phía trước. Lôi cương hiện thân trước mặt kim cuồng chiến, cốt giáp bao phủ, chỉ nhìn thấy đôi mắt. Nhìn thấy mũi kiếm đầy uy lực trước mặt, lôi cương vẫn như trước, ánh mắt lạnh lùng, dường như không cho vào mắt Hắn lùi chân phải ra sau, thân thể phóng tới kim cuồng chiến Lôi cương dĩ nhiên định đỡ một đòn đáng sợ đó của kim cuồng chiến Cuồng cương huyển long vũ thức 36 trong hư không vang lên tiếng quát của kim cuồng chiến Mũi kiếm đầy uy lực lần nữa biến đổi tia sáng màu vàng như con thần long Bám theo mũi kiếm tấn công lôi cương Âm um một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên toàn bộ không gian ầm um ầm um chấn động Một trận chấn động điên cuồng mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng Đám cường giả trẻ tuổi lần nữa ra cố thêm vòng phòng ngự Tiểu phần đứng ở không trung Lúc cơn chấn động ập tới kết giới đỏ pha vàng lúc ẩn lúc hiện, chống đỡ cơn chấn động. Tiểu phần biến sắc. Nhìn lôi ma đang ở bên cạnh. Phát hiện lôi ma thân thể không có gì biến đổi. Hai mắt như trước nhắm chặt. Dường như đang ở cảnh giới tu luyện. Ngao! Mũi kiếm vàng ấm đầy uy lực bị một quyền của lôi cương đánh tan. Mà thần lông màu vàng phía sau mũi kiếm cũng phát ra tiếng lông ngâm, tia sáng mạnh mẽ, nuốt lôi cương. Ba người đang thần nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm thần lông màu vàng trên không trung. Mà cường giả trẻ tuổi xung quanh cũng nhíu mày quan sát phía trước, không dám chết mắt, sợ bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào. Nữ tự áo hồng ở cửa thành đạo nghĩa đôi mắt đẹp run lên, lo lắng. Tức thì, khuôn mặt trắng như tuyết biến đổi Ánh mắt mơ màng lẩm bẩm nói hắn lúc này hẳn là đã sớm quên ta Vì sao ta lại u mê không tỉnh ngộ chứ Phía trước thành đạo nghĩa trận đại chiến vẫn đang hấp dẫn cường giả thất giới vây xem Toàn bộ thành đạo nghĩa có khoảng vạn người thế nhưng ở sâu trong thành trong một phủ đệ xa hoa màu tím có thêm hai người hai người này cũng không đi vào khán đài xem dường như việc tranh giành ở nơi đây khiến họ chướng mắt tử vận muội muội không nghĩ thực ngươi cũng tới mấy năm nay ngươi đi vào trong đó hử phụ thân ngươi tìm ngươi rất vất vả một gã thanh niên tuấn tú vận đồ trắng mừng rõ nhìn nữ tử váy bào màu tím trước mặt Ánh mắt có phần mê mệt, chăm chú nhìn chầm chầm khuôn mặt trắng như tuyết của nữ tử, dường như nhìn bao lâu cũng không đủ. Nữ tử áo tím da trắng như tuyết, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, hai mắt trong veo như nước. Không một bức tranh nào có thể họa ra một tuyệt thế như nàng. Bộ váy bào màu tím càng làm thân thể nàng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng... Nữ tự áo tím lúc này mặc lạnh như sương Ánh mắt lạnh lùng, Liết nhìn thanh niên áo trắng tuấn tú Nói đạo vân Ngươi hà tất phải như vậy Tử vận ta đã từng nói sẽ không cùng ngươi một chỗ Thế gian mỹ nữ vô số Vì sao ngươi cứ nhất định phải là ta lời nữ tự áo tím thầm mang theo hận ý sâu đậm Ánh mắt thanh niên áo trắng thu lại thở dài nói tử vận muội muội nữ tử trên đời này nhiều như mây thế nhưng khiến đạo vân ta động tâm thì chỉ có mình tử vận ngươi a trong lòng ta đã có ý trung nhân chúng ta tuyệt đối không có khả năng nữ tử áo tím nghiêm mặt lạnh lùng nói có điều nữ tử áo tím không hiểu dù nàng có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa khí chất cao quý của nàng cũng khiến mỗi người nam nhân đều điên cuồng. Đạo vân cũng không phải ngoại lệ. Hự tử vận muội muội, ngươi hà tất muốn gạt ta? lẽ nào đạo vân ta không xứng với ngươi sao? Thế gian này cũng chỉ có đạo vân ta là xứng đôi với ngươi a. Đạo vân chưa từ bỏ ý định nói. Đạo vân tử vận ta vẫn coi ngươi là ca ca. Hơn nữa trong lòng tử vận từ lâu đã không để ý bất kỳ kẻ nào tử vận chán ghét Bước vài bước lạnh lùng nói Khuôn mặt đạo vân biến đổi Cười thầm Hắn rộng Ánh mắt sắc bén Nhìn chầm chầm nữ tự áo tím nói tử vận Lẽ nào ý trung nhân của ngươi là lôi cương Nếu quả thật là như vậy Ngươi hết hy vọng rồi Tất cả những người mang tên lôi cương trong thất giới đều đã bị ta đánh hồn phi phát tán. Tử vận biến sắc. Khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệt. Thân thể mềm mại run sợ. Đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận cùng sát khí. Tử vận mũi mũi. Thanh niên trong thất giới tài năng ưu tú tuy nhiều. Thế nhưng xứng đôi với người. Chỉ có một mình đạo vân ta. Ngươi hà tất phải nhớ thương lôi cương Đạo Vân nhìn tử vận như vậy, không đành lòng, nhẹ giọng nói. Cút ngay. Đạo Vân, tử vận ta dù có chết, cũng sẽ không gã cho ngươi lời tử vận nói thầm mang theo giận dữ. Khóc nước nở, bay về phía đông thành Đạo Nghĩa. Hai mắt Đạo Vân âm trầm nhìn theo hướng tử vận biến mất, mặt chừng như méo xẹo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 264 trận chiến ác liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 264 trận chiến ác liệt. Nhóm dịch me trai em, càng ngày càng có nhiều cường giả trẻ tuổi vây lại xem. cổng chính của thành đạo nghĩa chật kín người. Đám cường giả trẻ tuổi kinh hải nhìn trận chiến ác liệt trên không Mạnh quá, đệ đệ của lôi ma thật đáng sợ vô cùng Kim cuồng chiến hoàn toàn bị áp chế Một gã thanh niên đứng xem trận chiến lẫm bẩm nói Hừ, nơi này là trung su giới Tu vi của kim cuồng chiến bị khống chết Hơn nữa cũng không thể mượn lực ngũ hành trong trời đất Nếu là các giới khác bên ngoài trung su giới Ai thắng ai thua còn chưa biết Một kẻ khác sùng bái kim cuồng chiến nói Có điều người này nhìn về lôi cương trên không trung Cũng thầm sợ hãi Tình cảnh kim cuồng chiến giống như cường giả đang xem bình luận Chiến giáp vàng rực biến đổi không ít Mà sắc mặt hắn nhật nhạt vô cùng ánh mắt giận dữ Tốc độ của lôi cương quá nhanh khiến hắn không cách nào bắt được. Lôi cương như ủy mị khiến kim cuồng chiến không biết làm cách nào. Điều khiến kim cuồng chiến khiếp sợ chính là cốt giáp trên người lôi cương. Mấy lần hắn tấn công lôi cương. Bộ cốt giáp đều bắn ra mấy tia sáng khiến đợt công kiếp đầy uy lực của hắn hoàn toàn vô tác dụng. Thân thể lôi cương di động chết nhắn bỗng nhiên hiện ra trước mặt kim cuồng chiến. Ánh mắt mang theo sát khí nhìn chầm chầm kim cuồng chiến, nghe răng cười nói giờ mới chỉ là bắt đầu. Ta muốn nhìn xem chiến giáp của ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được bao nhiêu đòn tấn công của ta. Tốc độ thật nhanh quá, thực lực quả đáng sợ. Người này quả không chê vào đâu được. Tại trung su giới này ta cũng không nắm chắc có thể thắng hắn. Hắn hiện tại ở trung su giới. Có thể nói là vô địch A thanh niên áo xanh mắt lộ vẻ khiếp sợ nhìn lôi cương trên không trung. Hai người luyện hư cùng đang thần mặt trắng bịch khẽ run người nhìn lôi cương. Năng lực chiến đấu của hắn lúc này khiến hai người chấn động. Vô luận thế nào họ cũng không thể ngờ. Lôi cương lại mạnh đến như vậy Mà ánh mắt ngu đao nhìn về phía lôi cương lại thành kính vô cùng Kim cuồng chiến đã bị áp chế Trung su giới không giống các giới khác Ở đây linh khí quá ít Trong đó lực ngũ hành không có là bao Thực lực của hắn bị hạn chế đến cực độ Hít một hơi Hắn biết Tại Trung su giới Hắn không có khả năng chống đỡ sự tấn công của người này. Trừ phi hắn sử dụng tiên khí tổ sư ra cấp cho. Trừ cách đó ra không còn phương pháp nào khác. Nín nhịn, một vài ngày nữa kho báo xuất hiện, mình sẽ thu thập. Ngày sau sẽ giết chết hắn. Lúc này, lấy kho báo làm trọng kim cuồng chiến không ngừng tự nói với bản thân. Chiến giáp lờ mờ ảm đạm, cả người nhếch nhát, nhát làm gì còn vẽ cuồng ngạo tự cao tự đại trước đây. Đệ nhất nhân của năm giới tại Trung Su giới e rằng lần này hành trình vật báo trở lại, sẽ lần nữa nổi lên sóng gió. Bỗng nhiên kim cuồng chiến biến sắc ngưng thần, vẽ mặt không thể tin nổi. Nhìn lôi cương đệ đệ của lôi ma từng bước tiến đến phía hắn kim cuồng chiến cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lúc này song trưởng lôi cương đã hóa thành cánh tay khổng lồ, hai cánh tay khổng lồ kết hợp với dáng người lôi cương thoạt nhìn rất hài hước. Thế nhưng cả đám cường giả vây xem ánh mắt trống rỗng, không kẻ nào cười nổi. Làm sao có thể? Hai cánh tay trong chết mắt biến to như vậy. Vậy một quyền sẽ ẩn chứa sức mạnh đến cỡ nào đây? Trước còn tin rằng kim cuồng chiến sẽ không thua. Giờ trong lòng mọi người đã ngầm bỏ cuộc. Kim cuồng chiến có thể chống đỡ nổi cánh tay khổng lồ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ này sao? Đây là tên thanh niên áo xanh không thể tin nổi vào mắt mình. Bây giờ... Là lúc trả nợ cho ngươi. Kha khà lôi cương âm trầm cười rộ lên. Cả người toát ra sát khí đen thùi. Kim cuồng chiến cảm giác trước mặt nồng nặc mùi máu tanh. Chấn động. Mùi máu tanh như vậy. Người này đã giết bao nhiêu người rồi. Lòng hắn thầm kinh hoàng thêm mấy phần. Đôi lông mày kiếm nhíu lại. Ánh mắt nghiêm trọng. Hít một hơi thật sâu Tay trái kim cuồng chiến vỗ ngực Một ngụm máu tươi phun lên thanh trường kiếm vàng ớn trong tay Nguyên thanh trường kiếm vàng ớn ảm đạm hấp thu được máu huyết của kim cuồng chiến Lần nữa phát ra tia sáng rực rỡ Vùng xung quanh lông mày kim cuồng chiến rung lên Gã quát lên một tiếng thanh trường kiếm từ từ hóa lớn cuối cùng chui vào trong cơ thể kim cuồng chiến. Vào lúc thanh trường kiếm nhập vào cơ thể kim cuồng chiến, tình cảnh cũng khác trước. Hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Thương thế khắp người cùng với chiến giáp trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng ban đầu. Một lần nữa kim cuồng chiến lại lộ ra vẻ cuồng ngạo như trước lấy máu chính mình khởi động năng lượng tiên khí nhằm gia tăng năng lực trong thời gian ngắn. Kim Cuồng Chiến quả là nhân vật không tầm thường, mắt nam tự áo xanh thần bí lóe lên nhìn Kim Cuồng Chiến, lẩm bẩm nói: "Bứt Kim Cuồng Chiến phải sử dụng máu huyết, người này thật mạnh a." Không rõ nhân vật kia là người nào a, không ít cường giả trẻ tuổi vây xem cùng có chung suy nghĩ. Hai tay kim cuồng chiến vừa nhất tia sáng màu vàng từ thân thể hắn kéo dài theo hai tay, hai chân. Khó miệng khẽ nhất, sức mạnh to lớn trong cơ thể khiến hắn muốn huyết sáo dài một tiếng, phát tiếc một chút. Thế nhưng liếc mắt nhìn lôi cương. Hắn lại nghe rằng cười. Lạnh nhạt nói khặt khặt. Mặc kệ là ngươi hay là lôi ma đều chỉ là hòn đá kê chân cho kim cuồng chiến ta. Lời nói vừa dứt thân ảnh của kim cuồng chiến đã biến mất hóa thành một tia sáng vàng chói lọi la về phía lôi cương. Kim cuồng chiến nhanh chóng bay về phía lôi cương, hai tay như thần long cùng hung mảnh tấn công lôi cương trên không trung. Lôi cương cảm nhận được kim cuồng chiến sau khi thổ huyết có thay đổi, thế nhưng Hắn như trước vẫn là muốn y chết. Lôi cương bỗng nhiên phát động. Song quyền kim cuồng chiến sắp tấn công đến người lôi cương. Trong nháy mắt hai tay tựa hai cánh tay khổng lồ của lôi cương. Đánh mạnh vào song quyền của kim cuồng chiến. Hai quyền va chạm tạo ra chấn động thật lớn. Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Hơn mười vạn cường giả trẻ tuổi kinh hải rút lui. Trung su giới này tu vi của những người tu luyện chỉ toàn là đạo vương, cương vương. Tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng nhật nhạt. Kim cuồng chiến cảm thấy dường như bị trọng lực nghìn vạn cân đè nặng, lục phủ ngũ tạng như bị xô lệch vị trí. Nếu như không phải có kiếm tiên bảo hộ, kim cuồng chiến không dám tưởng tượng. Dưới lực đạo đáng sợ như vậy hắn còn có thể bảo toàn tính mạng hay không Thân thể kim cuồng chiến như viên đạn pháo bắn ra phía sau Hai mắt lôi cương lần nữa nổi lên sát khí Lẩm bẩm nói giờ thì hãy tận hưởng đi thân thể lôi cương nhán lên Kim cuồng chiến đang bay ngược về phía sau bỗng nhiên dừng lại Một nắm tay khổng lồ tấn công vào lưng hắn ầm um, ầm um. những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên trong hư không? Đám cường giả trẻ tuổi rụt đầu, lạnh cả người. Nếu như là bọn hắn, liệu có khả năng chống đỡ được sức mạnh như vậy sao? Lúc này, chiến giáp vàng rực của kim cuồng chiến đã biến động. Mà kiếm tiên tức thì bị đánh bật ra khỏi có thể kim cuồng chiến. Từ trên không trung rơi xuống dưới một tiếng nổ vang lên, song quyền lôi cương tấn công vào ngực kim cuồng chiến. thân thể kim cuồng chiến như viên đạn pháo bắn về phía mặt đất. rầm rầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất ầm ầm nước ra vài trăm mét. nhất thời đá vụn bắn ra điên cuồng, tiếng xé gió liên miên không dứt giữa mặt đất hiện lên một động sâu không đáy. Nhìn hắc động sâu không đấy. Lôi cương nhe răng cười vài tiếng. Ngẫm đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt kìm hãm, Cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng vù vù. mà ở phía trước mấy nghìn thước bên ngoài. Một gã nam tự áo đen ngồi xếp bằng trên không trung. Toàn thân tỏa ra ánh sáng ba màu. Ca làm sao vậy lôi cương nhìn lôi ma trên không trung phía trước cơ thể phát ra tia sáng ba màu, lẩm bẩm nói. Tiểu phần đứng xung quanh lôi ma, hai mắt nhìn về mặt đất lập tức ngẫm đầu nhìn lôi cương ánh mắt sùng bái. Rầm rầm ầm ngay lúc lôi cương còn đang kinh ngạc trước hiện trạng của lôi ma, mặt đất bột nhiên nứt ra, phát ra tiếng nổ. Lôi cương cúi đầu, nhớ mày. Làm sao mà gã vẫn còn chưa chết? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 265 lôi ma thức tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 265 lôi ma thức tỉnh. Nhóm dịch me trai em rầm rầm mặt đất rung chuyển khiến lôi cương vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi hắn đã sử dụng một quyền gần như là toàn lực cương khí cùng nội hình đều tiếp tụ trong song quyền. Hơn nữa, khoác lên cốt giáp còn phát huy năng lực của cánh tay lên mấy lần, đạt đến mực cực đại. Với đôi tay này, chỉ sợ một ngọn núi lớn cũng bị phá hủy a Kim cuồng chiến rốt cuộc đã sử dụng toàn lực chăng không ít cường giả trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Những gì vừa quan sát thấy khiến cường giả tại đại hội nam giới càng thêm kiếp động Kim cuồng chiến ban đầu cũng bị lôi ma đẩy vào tuyệt cảnh Sau đó thực lực đột nhiên tăng vọt Đáng sợ vô cùng Lúc này có phải hắn lại như thế nữa Đại sư Huynh lại định sử dụng chiêu đó sao Không ngờ đệ đệ của lôi ma cũng mạnh đến vậy các đệ tử của Kim cương tôn lẩm bẩm nói trên mặt hiện vẻ a o ước. Tuy rằng Kim cùng chiến bị ép đến bước đường cùng nhưng bọn hắn cũng không xuất thủ. Không phải bọn hắn không muốn. Mà là nam giới có một quy định bất thành văn. Trong trận đấu một chọi một. Nếu như không bất đắc dĩ không được ra tay tương trợ. Nếu làm vậy e rằng còn chọc giận cả người được cú Mỗi một cường giả đều có ngạo khí Khạc khạc trong không gian vẫn vang lên tiếng long trời lở đất Thế nhưng một tiếng cười âm trầm sen lẫn vào đó cũng khiến lôi cương kinh hải Một luồng khí vô cùng cường đại đang bao phủ lấy hắn Có chuyện gì đang xảy ra lôi cương cả kinh hải hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm mặt đất nhấp nhô, dường như muốn nhìn thấu những biến đổi khác thường dưới nền đất. Cùng lúc đó, lôi ma bên cạnh tiểu phần phát ra ánh sáng ba màu rực rỡ. Tiểu phần không ngừng rút lui kinh ngạc nhìn lôi ma. Từ trong cơ thể lôi ma phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Kaka của Kaka hình như trở nên mạnh hơn tiểu phần thầm nghĩ. Âm từ mặt đất một tiếng nổ vang như sấm sét phát ra. Một thân ảnh đen thùi uy mảnh từ mặt đất vọt lên. Lôi cương kinh hãi, nhanh chóng rút lui. Hai mắt phía dưới cốt giáp nhìn chầm chầm vào vị trí trước mặt, lòng thầm kinh hoàng, thật mạnh. Bị đánh đến trọng thương mà còn có thể trở nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn mượn lực từ đâu đó lôi cương nhanh chóng suy nghĩ. Hơn mười vạn cường giả ngây ngốc nhìn thân ảnh đen thùi bay đối diện cách lôi cương trăm mét, đích thị là kim cuồng chiến. Lúc này bộ chiến giáp vàng rực rỡ của hắn đã biến thành đen thùi, vô số tia sáng màu đen từ trong chiến giáp phát ra. Mà dáng người hắn cũng to lớn hơn vài phần cao đến bảy thước, tóc đen xõa xuống vai lúc này cả người kim cuồng chiến tản ra luồng khí mạnh hơn trước mấy chục lần nhìn hắn đứng trên không trung như chiến thần cổ sư khiến người khác muốn vái lạy Khóng mắt lôi cương co giật một chút hắn kinh hải phát hiện trên trán kim cuồng chiến có một ấn ký hình vuông to bằng ngón tay cái đây là làm sao lôi cương thầm nghĩ Khặt khặt không nghĩ tới ngươi lại có thể bước ta đến mức này. Các ngươi quả không hổ là hai huynh đệ. Có điều kết cục của ngươi cùng ca ca ngươi mà thôi. Kim cuồng chiến đưa chân phải tới trước lời nói ẩn chứa sự tự tin cùng cùng ngạo vô thượng. Đây là người này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể trở nên mạnh như vậy Khuôn mặt đang thần tái nhật Khiếp sợ nhìn kim cuồng chiến biến đổi khác thường mà lẩm bẩm Hai người luyện hư cùng ngu đau lo lắng nhìn lôi cương trên không trung Bọn họ đều cảm nhận được kim cuồng chiến so với trước mạnh lên mấy chục lần a. Nghe đồn đó là tuyệt chiếu tối hậu của kim cuồng chiến đã chiến thắng lôi ma Quả nhiên không tầm thường Không rõ đây là tiên khí gì. Có thể khiến kim cuồng chiến gia tăng công lực gấp 50 lần tên thanh niên áo xanh thần bí lẩm bẩm nói. Trên không trung tại cửa của thành đạo nghĩa. Một gã thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện trên cửa thành. Hai mắt lạnh nhạt nhìn về trận đại chiến phía trước. Thấy lôi cương cùng kim cuồng chiến ánh mắt thanh niên áo trắng kinh ngạc cốt giáp. Không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp một kỳ tài như vậy. Không rõ đây là nhân vật nào. Trước đây cũng chưa từng nghe qua. Mà người nọ em là mượn sức mạnh từ cái gì đó mới có thể so ngang tài với người mặc cốt giáp thanh niên áo trắng liếc mắt dường như nhìn thấu tất cả. Dường lại chừng nửa khắc hắn nhìn về phía đông thành đạo nghĩa thân thể hóa thành một luồng sáng vọt đi. Thanh niên áo trắng xuất hiện và rời đi, không có mấy cường giả chú ý thấy. Lúc này ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung ở trận đại chiến phía trước. Bây giờ đến phiên ngươi hưởng thụ cho đã đi. Khạc khạc kim cuồng chiến cười một tiếng, hướng phía lôi cương đánh tới. Khuôn mặt của lôi cương được cốt giáp bao phủ rung lên, nhưng hắn vẫn đứng yên. Kim cuồng chiến tấn công tới làm hắn có một cảm giác rất kỳ dị, dường như dù hắn có trốn ở đâu cũng sẽ bị đánh tới. Lập tức lôi cương hít một hơi thật sâu, khẽ gầm một tiếng cương khí cùng nội kinh mạnh mẽ phát động toàn thân. Âm um một tiếng chấn động thật lớn lần nữa cuốn bay tất cả. Vòng phòng ngự của các cường giả trẻ tuổi phải chịu một cơn chấn động vô cùng đáng sợ. Thế nhưng tường thành cao lớn của thành đạo nghĩa đã âm âm đổ sập. Cơn chấn động khủng khiếp mang tất cả thành đạo nghĩa cùng phân nửa kiến trúc phá hủy toàn bộ. Lúc này tiểu phần không có tâm trạng xem trận chiến, hai mắt trừng trừng nhìn lôi ma. Cơn chấn động khủng khiếp cuốn đến lôi ma mà thân thể hắn không chút mảy may động đậy. Tiểu Phần tận mắt thấy cơn chấn động đập vào cơ thể Lôi Ma nhưng hắn không có chút động tĩnh nào. Tiểu Phần hít một hơi. Rống trong cơ thể Lôi Cương phát ra một tiếng rống. Lực lượng mạnh mẽ khiến Lục Phủ Ngũ Tạng hắn xém chút nữa rời khỏi vị trí. Sao có thể? Làm thế nào hắn có thể có sức mạnh to lớn như vậy Lôi Cương kinh hãi. Lúc này một đòn tấn công toàn lực của kim cuồng chiến không kém hắn là bao, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Không tốt, lôi cương kinh hãi. Lực đạo tuôn trào mãnh liệt của kim cuồng chiến thâm nhập vào cơ thể của lôi cương. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều bị song trưởng của lôi cương ngăn chặn, thế nhưng có một cổ sát khí đen thùi tiến vào trong cánh tay lôi cương. Đi vào trong cơ thể Tiến vào sâu trong đan điền Đây là Lôi cương rúng động Ngay lúc lôi cương còn đang kinh ngạc Ánh mắt kim cuồng chiến cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc Dường như là vì công lực mạnh mẽ của lôi cương Lập tức hắn nhe răng cười vài tiếng Lần nữa điên cuồng tấn công Lúc này kim cuồng chiến cũng sử dụng tay trần Một quyền ngầm mang theo công lực không hề thu kém lôi cương Hơn nữa lực đạo còn ẩn chứ sát khí hủy dị Tấn công thần hồn lôi cương kinh hải Thầm nhìn sát vụ điên cuồng tấn công nê hoàng cung Muốn tấn công thần hồn của hắn Lôi cương rốt cuộc hiểu rõ Vì sao ca ca bị kim cuồng chiến phế đi Lúc này Kim cuồng chiến không hề mượn tiên khí gì cả. Tự mình công kích lực thần hồn. Lẽ nào? Thân thể tam thuộc tính của ca ca bị phế đi như thế sao? Lôi cương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thế nhưng thời gian cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đợt uy hiếp thứ hai vô cùng mãnh liệt đã bao phủ lấy toàn thân hắn âm lôi cương khó khăn chống đỡ đợt tấn công điên cuồng của kim cuồng chiến. Càng lúc càng có nhiều sát vụ theo lực đạo tiến vào trong cơ thể lôi cương. Kim cuồng chiến càng đánh ánh mắt càng kinh ngạc. Hắn đã mượn lực tấn công thần hồn của tiên khí cũng không thể tác động đến lôi cương. Chuyện gì đang xảy ra? Kim cuồng chiến không thể giải thích được. Nếu như gặp phải người khác, sợ rằng chết mà không hiểu vì sao. Trong thế giới cấm chỉ người tà đạo. Ở thế giới căn bản là không có người tà đạo. Mà tấn công thần hồn ngoài trừ lão quái vật này cũng không có mấy người vận dụng. Thế nhưng lôi cương lại khác, hắn tu luyện đoạt hồn đạo pháp vẫn khống chế thần hồn như thường. Lôi cương không nuốt trọn thần hồn của kẻ khác. Mà kẻ khác vọng tưởng thanh toán được lôi cương ngoài trừ lão quái vật ra Sợ rằng chẳng có mấy người có thể thành công Sát vụ đen thùi tuy rằng khiến lôi cương kinh ngạc thế nhưng cũng không uy hiếp được hắn Lúc này lôi cương mở cửa nê hoàng cung khiến sát vụ xâm nhập vào phải đối mặt với bốn con thần long điên cuồng